l i ệ p d i ễ m giang hồ mộng chương một trăm tân đích nhất tiên hi bình đẩy cánh cửa phòng của lôi phượng tuyết nhi rảo bước đi vào hi bình bế nàng lên nói tuyết nhi bao nhiêu ngày không gặp ba ba rồi nhớ ba ba không tuyết nhi gật gật cái đầu nhỏ nhắn nói có nhớ a tuyết nhi rất nhớ ba ba m ụ m ụ hi bình véo nhẹ vào cái mũi nhỏ của cô bé nói ba ba m ụ m ụ cũng nhớ tuyết nhi lắm a Tuyết Nhi nhìn nhìn Vu Túy và Thi n h u Vân nói: Ba ba sao người lại trói t h ẩ m t h ẳ m như thế kia vậy? A Di cũng không thể động đậy được. Hi Bình nhìn Thi n h u Vân đang ngồi bất động trên ghế, nghĩ rằng chắc là nàng đã bị thần đau tam hoa điểm huyệt rồi. Nói, bởi vì các nàng đều không ngoan như Tuyết Nhi, cho nên ba ba phải dạy các nàng học ngoan. Tuyết Nhi biểu cái môi nhỏ nhắn của mình nói: Đúng vậy a. A Di đúng thật là không có ngoan a. mỗi lần chơi trốn tìm đều không cho Tuyết Nhi tìm thấy. Hy Bình ôm nàng đi đến bên giường, ngồi xuống, đặt cô bé nằm ở trên giường cạnh. g i ả Mân Côi nói, nàng đã đỡ hơn chưa? g i ả Mân Côi nói, các nàng kia nhất định sẽ cười người ta, chàng thật là xấu, khiến cho Mân Côi tới giờ vẫn không rời giường được. Hôm nay Tiểu Nhi Tử kia đến đây rất nhiều lần rồi, chắc là chút nữa vẫn sẽ tới nữa đấy. Hy Bình nói, chàng chỉ chính là tước nhân sao? g i ả Mân Côi nói. không phải nàng ta thì có ai vào đây nữa. tiểu ni tử này cũng thật là một mảnh suy tình, một ngày không nhìn thấy chàng thì không được. tới nơi này còn làm giận với ta hỏi ta tối qua làm cái gì với ngươi, thật sự là tiểu quỷ nhân. tuyết nhi đột nhiên nói xen vào, a di, người tối hôm qua có phải là cùng với ba ba đánh nhau không? giả mân côi đỏ mặt nói, tiểu hài tử không có được hỏi chuyện người lớn. vu t ú y đột nhiên hỏi, hoàng hy bình. ngươi chẳng lẽ cứ định trói ta như thế này? khi bình vừa định trả lời thì nghe thấy tiếng gõ cửa liền hướng ra cửa hỏi ai tiểu tước ngoài cửa nói là ta khi bình mở cửa tiểu tước liền bổ nhào vào trong lòng hắn làm đ ú n g nói nghe nói ngươi bị thương ở chỗ nào để tước nhân nhìn xem nào khi bình nhàn nhạt nói đúng là có bị một mỹ nhân điên điên làm bị thương ngoài da không có gì đáng ngại cả mùn như thế này rồi nãi còn đến đây làm gì vậy? tiểu tước sẵn giọng người ta là đến để thăm ngươi mà cũng không được sao? tiểu thư còn không cho phép người ta tới đấy, người ta còn m ặ c kệ nhất định phải đến thăm ngươi mới có thể ngủ được. vưu túy tại một bên mắng tiểu tao tinh tiểu tước vẻ mặt bực tức muốn tìm vưu túy lý luận liền bị hi bình ông lên trên giường ngồi nói không cần chú ý đến nàng ta nàng ta là không có nam nhân n u ô n chiều nên mới thế đấy. tuyết nhi hướng tiểu tước nói. Tiểu t ư ớ c n ã y cũng thích ba ba sao? Tiểu t ư ớ c không có trả lời, ngược lại quay sang hỏi Hi Bình, người đã có con gái nhỏ vậy à? Hi Bình cười nói, cô bé rất đáng yêu. n ã y nhận nàng làm mùi mùi được không? Tiểu t ư ớ c t r ề môi lên đáp lại, ta mà nhận nàng ta làm mùi mùi thì ngươi lại trở thành cha nuôi của ta à? Nói rồi quay sang Tuyết Nhi nói, n ã y tên là gì vậy? Tuyết Nhi trả lời thật nhanh, tỷ tỷ, ta gọi là Tuyết Nhi. t i ể u Tước làm bộ người lớn nói về sau đừng gọi ta là tỷ tỷ, gọi là a Di được rồi. Tuyết Nhi ngạc nhiên nói, sao lại thế? t i ể u Tước mặt đỏ lên nói, bởi vì nếu nãy mà không gọi ta là a Di, ta liền không thương nãy nữa. Tuyết Nhi không hiểu ra sao, hỏi lại, sao lại như thế vậy? Hi Bình vuốt cái đầu nhỏ của cô bé nói, Tuyết Nhi, đêm nay con ngủ với vị a Di này nhé, được không? Tuyết Nhi không đồng ý nói. Tuyết Nhi muốn ngủ với ba ba cơ. Hi Bình nói, Tuyết Nhi sắp lớn rồi, không được ngủ với ba ba nữa. Tuyết Nhi lại nói, các a di đều lớn như thế rồi, sao vẫn còn được ngủ với ba ba? Hi Bình không biết trả lời sao, đành phải làm ra cái uy nghiêm của phụ thân nói, Tuyết Nhi nếu không nghe lời, ba ba sẽ không yêu nãi nữa. Tuyết Nhi ủy khuất nói, vâng ạ. Tiểu Tước cũng không thích, nói, ta muốn ở lại, ngươi lại đuổi ta đi sao? Hi Bình nói, tối nay khuya rồi, n ã y không có trở về thì sáng mai Lam ỹ Mỹ lại tới đây tìm ta huyên náo mất. Tiểu t ư ớ c suy nghĩ một hồi, nói, ngươi phải hôn ta một cái. Hi Bình hôn nàng ta một cái, cũng thuận dịp hôn lên cái má tròn trĩnh đáng yêu của Tuyết Nhi. Tiểu Tuyết vẫn còn lưu luyến không rời, ông Tuyết Nhi đi ra. Vu Túy bất mãn nói, thật là đại dâm trùng, đến tiểu cô nương cũng không buông tha. Hi Bình đóng cửa, quay đầu nhìn về phía nàng ta. nói nhìn ta cái gì người ta lại nghĩ là n ã y đang gen h vưu túy mỉm cười nói đừng có cho rằng ngươi hơn người ta nhìn ngươi đều giống ác c ẩ u hơn cả hy bình nói ước phía không tối hôm qua là ai kêu ta là một nam nhân vô cùng cường tráng lại còn không ngừng nói vô cùng yêu ta vậy vưu túy c ả giận nói ngươi làm chuyện thương thiên hại lý lại vẫn còn dám nói ra nữa hy bình làm ra vẻ vô cùng quan vinh nói ta lại nghĩ mình làm một chuyện tốt, bằng không nãi cho tới bây giờ vẫn còn là một lão sử nữ. ta đã phải hy sinh thân mình thành toàn cho nãi, nãi còn không cám ơn ta. vưu túy hừ lạnh một tiếng, nói: ta không cùng với đồ dâm t ặ c không biết liêm sĩ như ngươi nói chuyện. ngươi mau giải khai huyệt đạo cho nhu vân. nàng ấy không biết võ công, thân thể lại hư nhược, huyệt đạo bị phong bế lâu đối với nàng ấy không tốt. hi bình nói: nàng ta có bị điểm huyệt câm không vậy? Vưu t ú y nói không bị. Hy Bình ngạc nhiên nói thế sao nàng ta không có nói một tiếng náo vậy? Bị câm rồi à? Vưu t ú y cười lạnh nói chẳng lẽ nàng ta đến cái quyền lợi không nói cũng không có sao? Hy Bình nói ta không biết giải huyệt. Vưu t ú y không tin nói ngươi tới giải huyệt cũng không biết. Hy Bình xấu hổ nói cái loại tiểu kỹ này Hoàng Hy Bình ta không thèm học. Vưu t ú y cười nói bất học vô thuật. giảm â n cô nói, hi bình để ta đến giải huyệt. hi bình nói, n ã y không phải bảo n ã y không thể rời giường được sao? giả mân cô sẵn giọng, người ta không phải lần đầu tiên, tuy bị ngươi lộng tới nhất thời không rời được giường, nhưng ta trải qua hai ngày rồi, đã không có gì đáng ngại nữa, chỉ là vẫn còn hơi có chút mệt mỏi. hi bình thích chí, nói thế chúng ta đêm nay lại có thể. giả mân cô cười duyên nói, ngươi đừng tưởng, đêm nay ta không dám nhạ ngươi nữa đâu. nàng ta xuống tới giường, giải khai thi nhu vân huyệt đạo rồi trở lại giường. Hi bình nói: các nàng đã ăn uống gì chưa? g i ả mân côi nói: vừa rồi đem tới, các nàng không ăn, còn chờ ngươi trở về. Hi bình đi đến trước mặt thi nhu vân, trừng mắt nói: tại sao lại không ăn cơm vậy? Thi nhu vân cũng đồng dạng trừng mắt với hắn, nhất định c ô n g thèm nói chuyện. Hi bình thở dài một cái, rồi t ờ i trước mặt v ư túy nói: nãy nếu hội tâm c h u y ể n ý. ta có thể cởi trói cho nãi để nãi được tự do. Vu Túy trừng mắt nhìn hắn, nói: ngươi đừng nghĩ hảo huyền, ngươi giết Trưởng Phu của ta, Vu Túy ta nhất định phải giết ngươi, lấy đầu ngươi tế vong hồn thi trúc sinh. Hi Bình nói: lão nói thật, ta rất sợ nãi, nãi nếu quyết tâm giết ta, ta cũng đành phải quyết tâm trói nãi như thế này, một khắc cũng không có cởi trói cho nãi. nhìn nãi ngoan cố hơn hay ta ngoan cố hơn đây? Vu Túy sắc mặt biến đổi. nghĩ tới tình trạng bị trói thế này, ăn cũng không tiện, vệ sinh cũng không tiện, huống chi nàng tối hôm qua cùng với hỗn đảng này cùng một chỗ loạn cảo, mồ hôi trên người vẫn còn. Nếu vẫn còn như thế này thì không tới một hai ngày thân thể nàng c ô n g hiểu hôi tới mức nào nữa. Dù vậy nàng vẫn mạnh miệng nói, tùy tiện, ngươi phải giết ta nếu không ta cuối cùng cũng sẽ giết được ngươi. Hi Bình vuốt lên khuôn mặt của nàng nói, ta làm sao có thể giết nãy được cơ chứ? Vu Túy xoay mặt sang một bên, nói. bỏ cái tay thối của nhà ngươi ra. Hi Bình nói, ta nhìn n ã y có thể chống chịu được bao lâu? n ã y nhớ lại lúc ấy mà xem, còn chấp mê bất ngộ, biết rõ là Thi Trúc Sinh không phải ta giết. Trước khi hắn chết còn không có một chút hận ta, n ã y ngược lại sống chết đòi vì hắn mà giết ta báo thù. Đừng có tưởng n ã y võ công lợi hại, lão tử đây không có sợ n ã y Vu Túy x ì một cái đáp lại, ngươi không sợ. không sợ thì sao còn lại phải trói ta lại thế này còn không phải sợ thì là gì hi bình không n h ị n được nói không có cùng với nải cãi nhau ta muốn ngủ rồi tối hôm qua chỉ vì nải nữ nhân điên khiến ta không ngủ được ta phải hảo hảo ngủ một cái nải cứ ngồi trên ghế cả đêm đi xem nải còn thức tới lúc nào vu túy nói ta nhất định không chịu thua ngươi hi bình không để ý tới nàng ta đi tới trước mặt thi nhu vân hai câu không thèm nói liền bế nàng lên thì nhu vân d ã y dỗ nói không được chạm vào ta nhu vân ta hận ngươi nhất đại bại hoại là ngươi đem người đến hại chết ca ca ta vừa kêu nàng vừa khóc lóc nam nhân này đã bế nàng cả ngày vậy mà đến tối hậu hắn vẫn còn ôm nàng ngủ điều này khiến nàng không thể tha thứ cho chính bản thân mình được nàng sao lại có thể trong ngực cựu nhân của mình ngủ cơ chứ vưu túy cả kinh nói hoàng hy bình ngươi ôm nhu vân định làm gì vậy hy bình nói n ã y tự lo cho mình đi túy tả ông nhu vân đi tới trước giường nói với giả mơn côi n ã y nằm dịch vào bên trong một chút giả mơn côi y lời nằm dịch vào bên trong giường hy bình liền ông lấy thi nhu vân nằm lên trên giường thi nhu vân trăm lần đều không muốn lại cũng không có biện pháp đành phải ở trong ngực hắn vừa khóc vừa mắng chửi vưu túy quát mắng dâm tặc ngươi có việc gì thì lại tính sổ với ta đây không được làm hại nhu vân hy bình nói ta cảnh cáo n ã y nãi mà còn nói nhiều nữa, ta lập tức muốn nàng ta liền. Vu Túy còn định nói nữa, lại sợ hắn nói là làm, đành phải nuốt vào trong bụng. Hi Bình nói với t h i n h u Vân, nãi khóc cái gì mà khóc? Nãi này này nha đầu ngốc. Ca của nãi nếu thật sự hận ta, coi ta là c ừ u nhân thì làm sao lại còn bảo ta chiếu cố nãi? Cho dù nãi muốn tìm ta báo thù, cũng phải ăn được ngủ được, dưỡng tốt thân thể, bằng không c ừ u còn chưa báo được đã đói chết. sao còn báo thù gì chứ? ngoan, ngủ một giấc, ngày mai bắt đầu ăn thật nhiều, bảo dưỡng tốt thân thể mới có thể tìm ta báo thù. thì nhu vân nói, người buông ta ra được không? hy bình nói, không ông nãi thế này, ta không có an giấc. nãi nếu canh ba nửa đêm tỉnh dậy cởi trói cho đại tẩu nãi, ta đành phải tới âm phủ tìm đại ca nãi tính sổ rồi. thì nhu vân biết nam nhân này đã có chủ ý ông nàng đi ngủ. cái gã được tuyết nhi gọi là ba ba này so với ca ca nàng còn t ú n g mỹ hơn từ trước tới giờ nàng chưa từng cùng với một nam nhân nào thân cận như vậy mà nam nhân này ban ngày lúc nào cũng ôm lấy nàng đến tối vẫn còn ôm nàng đi ngủ nàng tận mắt nhìn thấy đại ca mình tự sát nhưng nàng vẫn nghĩ là tại nam nhân này hại chết đại ca hắn phải là cựu nhân của mình tại sao đại ca lại có thể đem nàng giao phó cho hắn chiếu cố kỳ thật nàng vẫn có thể chiếu cố tới bản thân mình được các nàng đều là người lớn như thế này cả rồi mà. Tuyết Nhi nói hắn là một người rất tốt, ban đầu nhìn thì tự h ồ đúng vậy. Bọn ác nhân muốn giết nàng và đại tẩu của mình, lại còn muốn đốt nhà của nàng. Là chính hắn đã ngăn cản bọn họ không giết nàng và đại tẩu, phòng tử cũng vì vậy mà không bị thiêu cháy. Đột nhiên nghĩ lại Tuyết Nhi từng muốn giới thiệu nàng cho hắn, còn nói nàng nhất định thích hắn, nàng thật sự sẽ thích hắn sao? Sẽ không như vậy, nàng hận hắn cùng cực. nàng không thể không hận hắn được. nàng từ nhỏ tới giờ ngoại trừ phụ thân và đại ca ra, người thứ nhất tiếp cận với nàng chính là hắn. nàng làm sao mà có thể báo thù đây? nàng dãy dụ lấy vái cái, cũng không thể tránh thoát. đành trừng mắt nhìn nhìn gà nam nhân này, khuôn mặt hắn lóe ra một vẻ nam tính mê hoặc vô cùng, khiến nữ nhân nào cũng đều có thể bị mê hoặc. lúc này hắn đã khép cả hai mắt, t ự hồ đã ngủ rồi. nàng đột nhiên cảm thấy mình mệt mỏi. đành nằm trong ngực cựu nhân này mà tiến vào trong mộng. Chẳng biết qua bao lâu, Hi Bình bị g i ả Mân Côi nằm bên cạnh lay tỉnh. Hắn nhẹ giọng hỏi: có chuyện gì vậy? g i ả Mân Côi chỉ chỉ tới Vu Túy, nói: nàng ta nhìn không chịu được nữa. Hi Bình nhìn lại phía Vu Túy, mặt nàng ta giờ tỏ vẻ khó chịu. Hi Bình nhẹ nhàng ôm nhu vân sang một bên, nói với g i ả Mân Côi: nãy trong nàng ta nhé. g i ả Mân Côi nói: ngươi yên tâm đi. ta sẽ không để bảo bối của ngươi đánh mất đâu. Hi Bình xuống giường, tới trước mặt Vu Túy hỏi, vệ sinh có muốn không? Vu Túy mặt đỏ bừng như trái thị, nhỏ giọng trả lời, có. Hi Bình bế nàng đi vào gian trong, thả nàng xuống, mất một hồi lâu mới cởi được hạ y của nàng, ông nàng giặt lên trên bệ xí, lập tức nghe được một âm trận âm thanh ồ ồ. Hi Bình nói, nàng sao lại tự làm khổ mình vậy chứ? cái chết của thi trúc sinh chính ta cũng không ngờ tới. Kỳ thật cưu nhân của hắn chính là bản thân hắn. Nếu không phải hắn lúc trước tới thần đ a o Môn giết rất nhiều người của bọn ta, chúng ta cũng sẽ không tới tìm hắn. Bây giờ hắn chết rồi, cũng là chết ở chính kiếm của mình. Ta cũng chỉ muốn đem Tuyết Nhi về, tịnh không muốn cái mạng của hắn. Cho nãi có g i ế t ta, hắn cũng không thể sống được, nãi làm sao phải khổ? Nếu hắn thật sự vẫn còn sống, hắn có năng lực cho nãi cái gì đây? hảo hảo một năm nhân lại đem cái thứ của mình cắt đi cũng không trách hắn không muốn sống nữa. ta biết là ta không đúng, ta không nên n ử a đêm chạy tới phòng của nãi chiếm tiện nghi của nãi, nhưng việc không nên làm cũng đã làm rồi, giờ biết làm sao? chỉ cần nãi đáp ứng về sau không đến phiền ta, ta có thể thả nãi để nãi quay về địa ngục môn. ngay cả thi nhu vân cũng có thể cùng với nãi quay về. dù sao có đại tẩu như n ã i chiếu cố nàng ta cũng không cần tới ta đại cưu nhân này tự ác hảo nhân thi trúc sinh cũng thật là biết rõ ràng ta háo sắc còn đem mùi mùi xinh đẹp như vậy chuyển cho ta chẳng lẽ không sợ ta một lúc xúc động hủy đi mùi mùi bảo bối của hắn sao vưu túy chỉ lo tới chuyện tiểu một tiếng cũng không chịu nói nàng bị năm nhân này thoát chính mình hạ y nhìn mình n i ệ u cái này khiến nàng ngượng tới muốn chui đầu xuống đất thôi nhưng mà khi hắn nhắc tới việc hôm qua nàng lại không có lý do tức giận mà một khi đã lại chẳng còn n g ư ợ n g ngùn g nữa thì lại nghĩ cái gã Nam Nhân rõ ràng chẳng có một chút hối hận về cái việc hôm qua nàng mặc dù cũng hận hắn cũng muốn giết hắn nhưng nàng cũng không hối hận về việc hôm qua bị hắn chiếm hữu còn về phần hắn Đại Nam Nhân thì hối hận cái gì chứ có hại chỉ còn có chính nàng đến bây giờ nàng tiểu cũng thấy đau nữa hắn lại còn có cái gì tổn thất Khi bình biết nàng xong việc rồi, tới bế nàng dậy, sửa sang lại quần áo, thuận tiện nhìn lại dây thừng trói có chắc không, nói: mặc dù võ công của nãi rất cao, nhưng muốn giết ta đều không phải là chuyện dễ dàng. Ta không đánh lại nãi, bởi vì căn bản ta không muốn đ ã thương nãi mà thôi. Nhưng nãi muốn giết ta thì chúng đồng bọn của ta cũng không cho phép. Bọn họ nếu liên thủ đối phó với nãi, nãi tự tin có thể đánh bại bọn chúng sao? Đừng cho rằng bọn chúng đánh không lại thi t r ú c sinh thì không đáng nhắc tới. bọn chúng chỉ là vì bị ảo giác trong kiếm chiêu của Thi Trúc Sinh áp chế phát huy không tới nữa thành công lực của mình mà thôi. Nhưng nãi lại không có bản lĩnh đó của Thư Trúc Sinh. Cho dù nãi thật sự so với Thi Trúc Sinh cao hơn, nãi cũng đánh không lại m 0 ờ i thành công lực của bọn họ lúc liên thủ. Húng chi ta cũng không phải kẻ ngốc để nãi tùy ý chém giết. Nghe ta một câu, Thủ Tiêu ý niệm báo thù trong đầu đi. Kỳ thật Thi Trúc Sinh thật không phải do ta giết. Ta vì hắn vì các nạn đã trở mặt với Thiên Phong Bảo. các nàng còn muốn ta làm sao nữa đây? chẳng lẽ nãi thật muốn bức ta trói nãi cả đời, hay là ngoan tâm g i ế t nãi đi? vưu túy cũng không nói lời nào. hi bình ôm nàng đi ra đặt lên trên ghế, nghĩ một hồi, lại ôm nàng đặt lên trên giường. cái giường này vừa vặn có thể chứa được ba người ngủ. hi bình nhìn nhu vân ngủ thật ngon, không muốn làm nàng tỉnh giấc, nhỏ giọng nói với vưu túy: nếu nửa đêm nhu vân tỉnh dậy cởi trói cho nàng, nàng muốn i ế t ta thì trước đó chào hỏi ta một câu. như vậy ta chết cũng thanh tịnh một chút dứt lời nằm xuống dưới sàn nhà giang tay chân ngủ liền Giả mân cô nói nãi muốn d ế t hắn hãy g i ế t ta luôn còn nữa nãi trước khi d ế t hắn tốt nhất cẩn thận ngẫm lại nãi trên người còn lưu lại mùi của hắn đấy nhưng mà đêm đó thi nhu vân và v ư túy đều là ngủ thẳng cho tới tận sáng hôm sau hôm sau thi nhu vân và v ư túy vừa tỉnh lại đã ngửi thấy mùi thức ăn nhất thời cảm thấy bụng mình sôi lên đều đưa mắt nhìn về đống thức ăn kia. Hy Bình ngồi ở cạnh đống thức ăn đó, hướng các nàng nói: rất đói phải không? Bất quá các nàng trước tiên phải rửa mặt xong mới có thể ăn. Hết thảy vì các nàng chuẩn bị đó, rơi giường thôi. g i ả Mân Côi đã dậy trước, thì n h u Vân bắt đầu nghĩ tới cởi trói cho Vu Túy. Hy Bình đi tới trừng mắt với nàng, ông nàng xuống giường để Mân Côi thay nàng rửa mặt. Vu Túy nói: ta thì làm thế nào đây? Hy Bình cười trả lời. ta vì nãy đã chuẩn bị nước ấm rồi. đoạn ông lấy vưu túy đi vào gian trong, vừa đi vừa nói: m â n côi, trông coi nhu vân nhé, đừng để nàng ta chạy loạn. vưu túy nhìn thấy một giục bồn rất lớn, có thể chứa được cả hai ba người lần, nàng tưởng tượng tới việc sắp phát sinh. hi bình đem nàng buông ra, từ trong túi lấy ra một viên dược hoàng, nói: đây là vừa rồi ta lấy của tiểu ba, nãy ăn nó xong, tắm rửa sạch sẽ, ăn cơm rồi thì đem nhu vân trở về đi. ta không dám đem theo các nàng bên người, mỗi ngày đều phải cẩn cẩn trọng trọng coi chừng. Nãi biết ta là người thế nào, mọi người đều sợ chết, chẳng biết lúc nào nãi xuyên kiếm vào tim ta hoặc là một kiếm đi tới ta tiện không còn cái đầu nữa. Vu Túy nhìn Dược Hoàn kia hồi lâu, nói: đây là thuốc gì? Hy Bình nói: đối với nãi là có lợi. Vu Túy hoài nghi nói: ta không biết nó có lợi ở đâu. Hy Bình nói: nãi ăn nó vào. hai chúng ta lập tức không còn liên quan gì cả. n ã y không phải bảo n ã y còn phải báo thù sao? n ã y nếu không uống nó vào, có thể về sau không nở ra tay báo thù. Vưu Túy nói: ta không uống thứ thuốc này của ngươi đều có thể hạ tâm giết dâm tặc nhà ngươi. Hi Bình nói: nếu n ã y có hài tử của ta thì sao? n ã y có hay không không chút do dự giết phụ thân của nó. Vưu Túy toàn thân rung lên, sắc mặt tái nhợt, rung giọng nói: ngươi nói cái gì? Hi Bình nói, đừng xúc động, chỉ cần n ả y ăn nó vào, n ả y sẽ không hoài thượng hài tử của ta. Như vậy về sau n ả y có thể gặp ta là c ế t n ả y nói xem, thuốc này đúng là có lợi không? Vu Túy đặt mông xuống dưới đất, lẩm bẩm nói, ta không ăn, ngươi hỗn đảng, hại chết t r ư ờ n g Phu ta còn không đủ, bây giờ lại muốn giết chết hài tử của ta, ta chết cũng không ăn cái thứ thuốc này, chết cũng không ăn. Hi Bình ngồi xuống một chút. nhìn bộ dạng đáng thương của nàng bây giờ trong lòng một trận buồn bã nói chúng ta cũng chỉ mới một lần nãi không nhất định sẽ có đây cũng không tính là hại chết hài tử của nãi chỉ là đề phòng vạn nhất nếu nãi không hoài thai thì đối với cả ta và nãi đều tốt nãi ngẫm lại ngược lại nếu nãi hoài thai nãi làm sao có thể đối diện với thi trúc sinh khẩn yếu chính là nãi làm sao có thể lập gia đình vưu túy một cước đá về phía hắn nói ta mặc kệ ta nhất định không ăn rồi bắt đầu khóc, khóc một trận lại nói, ngươi không phải nói không nhất định sẽ hoài thai sao? Ta nghĩ ta sẽ không hoài thai, ta không cần ăn cái thứ đó. Sau này ta sẽ đem nhu vân rời đi, không ta lập tức rời đi. nói xong lại dãy dụ đứng dậy, lại bị hi bình án trụ xuống. hi bình nói, ta đối với chính mình bình thường đều rất tự tin, ta khi đó trực giác cho biết đã cấp cho nãi một hài tử, nãi nếu không ăn thuốc này thì phải ở bên cạnh ta nghỉ ngơi nửa tháng. sau nửa tháng này ta sẽ trả tự do cho nãi, nhưng nãi không được tìm ta báo thù. nhược là nửa tháng sau xác định nãi không có hoài thai hài tử của ta, đến lúc đó ta để nãi trở về, nãi lú đó muốn thế sao thì làm, như vậy được không? vưu túy nhỏ giọng nói, nếu là ta thốt túc có thì sao? hi bình nói, đến lúc đó nói sao? vưu túy cắn răng nói, được, ta đáp ứng. hi bình vui vẻ nói, thế này mới ngoan. sau đó bỏ dược hoàng vào trong túi giúp vưu túy cởi dây trói lại nói tiếp nãy tắm trước hay là ta tắm đây vưu túy nói n g ư ơ i tắm trước hi bình không khách cởi quà ná bước vào trong một buồn tự thân kỳ c ó tắm rửa vưu túy nhìn qua thân hình cường tráng của hắn ngập trong nước liền lần lần cái túi của hắn từ trong đó lấy ra viên thuốc dược hoàng kia vứt nó xuống đất dùng đế dày di nát trên mặt bất giác lộ ra một nụ cười đắc ý Hi Bình cười nói, Túy tả, nãi nhất định không có ăn thuốc, cũng không hoài thương hoài tử của ta. Thiếu chút nữa đã quên nói cho nãi biết, ta đêm đó với nãi tương hảo thì trước đó đã ăn một loại dược, cái loại thuốc này có thể khiến n a m nhân trong một ngày không sinh ra tinh trùng hoặc sinh ra tinh trùng đều không có hoạt tình, nãi căn bản là không có khả năng hoài thai đâu. Vu ư Túy sắc mặt kinh biến, lập tức cởi bỏ quần áo, xích loa nhảy vào trong dục b ồ n đánh vào trong ngực Hi Bình, hô hào, n g ư ờ i dâm tặc. mau trả lại hài tử cho ta. Hi Bình nói, ta lúc nào thiếu nợ nãi một hài tử cơ chứ? Sao ta có thể hoàn lại? Vu t ú y n h ư phát cuồng nói, ngươi nhất định nợ ta một hài tử, ngươi phải trả lại cho ta, trả lại cho ta. Hi Bình nắm lấy hai vai nàng nói, nãi bình tĩnh lại đi chứ. Nãi vốn không có hài tử, nãi bảo ta làm sao trả lại cho nãi chứ? Vu t ú y đột nhiên ôm sát lấy hắn, nằm trên vai hắn khóc lớn. nói n g ư ơ i cho ta n g ư ơ i cho ta ngay bây giờ phải cho ta khi bình thở dài vuốt lấy cái lưng t r â n nhẵn của nàng nói ta nhìn nãy đời này là không báo được cưu rồi kỳ thật nghiêm khắc mà nói ta với nãi không có cái gì cưu hận ta vừa rồi là lừa nãi đó ta t r c khi hoàn hảo với nãi không có ăn gì cả nhưng ta thật tình hy vọng nãi không có hoài thai vu t ú y nghe hắn nói như vậy theo phản xạ lui lại tách khỏi người hắn chuyển khóc thành giận nói ai muốn hoài tử của ngươi chứ? cho dù hoài thượng ta cũng sẽ phá thai. hư dừng lại một chút, lại nói tiếp, không được chạm vào người ta. Hi Bình đứng lên nói, phải không? nãi phải nhớ rõ mấy lời vừa nói đấy. Ta tắm xong rồi, không gây trở ngại cho nãi nữa. nãi cứ một mình tắm đi tốt nhất là đem mấy cái thứ ta để trong người nãi tẩy ra hết càng tốt. Vu Túy tức giận đến thân tình đỏ bừng, hét lên. ta nơi nào cũng có thể tắm, nhất định không có tẩy ở chỗ đó. trong phòng đột nhiên rộ lên tiếng cuồng tiếu của Hi Bình. Hi Bình vừa cười vừa đi ra, thấy n h u Vân như lan g như hổ ăn vào, lại cười nói, ăn từ từ, không lại h ó c bây giờ. t h ì n h u Vân không để ý tới hắn, chỉ lo ăn. giả mân c ô i tò mò nói, các người ở bên trong làm gì vậy? vừa khóc xong lại đã nháo lên rồi. Hi Bình nói, cũng không có gì. chỉ là nàng ta nhàn cư vi bất thiện tìm ta báo thù ta cấp cho nàng ta một chút giáo huấn nàng ta liền khóc lóc làm loạn cả lên nàng ta cuối cùng vẫn là một nữ nhân ta sao có thể đấu lại chứ không nói nữa ăn cơm ăn cơm no rồi ta còn phải tới xem bọn họ một chút vừa ăn không được lâu vưu túy ở bên trong hô vọng ra hoàng hy bình ta không có quần áo thay hy bình nói mân côi n ã y đi tìm mấy bộ quần áo của phượng nhân cho nàng ta. nàng ta so với phượng nhân không sai lệch là mấy, chỉ là hơi thấp hơn một chút thôi, chắc là v ư a n g người. giả mân côi buông thức ăn xuống, tìm quần áo, rồi tiến vào bên trong. khi bình chăm chú nhíp t h i n h u vân hồi lâu rồi nói, mặc dù ta không phải cưu nhân của n ã y nhưng n ã y nhất định cứ nói phải tìm ta báo thù, n ã y chỉ có thể đi theo bên người ta mới có thể có cơ hội động thủ. cho nên nếu nãi thông suốt không đem ta trở thành c ừ u nhân thì có thể cùng với đại tẩu của nãi trở về địa ngục môn còn nếu nãi muốn báo thù thì tốt nhất phải theo sát ta vào ngày nào đó thừa dịp ta đi ngủ hoặc không chú ý âm thầm đâm ta một đao ta nghĩ đó không phải là chủ ý tồi nãi nói sao thì nhu vân cũng chỉ lo ăn cứ như ăn thay cho cả ngày hôm qua vậy cũng chẳng thèm liếc qua hy bình một cái nào cả hy bình không biết phải làm sao nói tiểu cô nương đáng yêu này vĩnh viễn sẽ không có trở thành ách bá đâu, chỉ là người ta không thích nói chuyện với ngươi đâu. hi bình nhét mấy món thức ăn vào miệng, ú ớ nói, n ã y nói mấy cái lời này là chạm vào lòng tự tôn của ta rồi đấy. vưu túy vừa vặn đi ra, mắng, người này dâm tặc còn có tự tôn nữa sao? hi bình nhìn lại vưu túy vừa mới tắm rửa đi ra, dường như xinh đẹp hơn cả lạnh như băng, mà phong vận không dưới l ã n h tinh o ánh, hắn cười nói. n ã y có hay không phát hiện từ khi được ta chăm sóc n ã y càng thêm có nữ nhân vị đó vưu túy phi một cái đáp ta phi rồi ngồi xuống bên cạnh thi nhu vân cũng không để ý chuyện gì nữa chỉ lo ăn uống hi bình lắc đầu nói nữ nhân khi ăn nên để ý một chút bằng không sẽ dọa nam nhân chạy xa đó vưu túy trừng mắt nhìn hắn nói sao không thấy ngươi bị dọa chạy hi bình cười nói nãy không phải tự mình vừa nói ta không phải là nam nhân à? gì? ai gõ cửa? bên ngoài vọng đến một âm thanh ngọt ngào, ba ba, là Tuyết Nhi. giả mân cô ra mở cửa, Tuyết Nhi liền nhảy nhanh về phía trước, đằng sau còn có La Mỹ Mỹ và Tiểu t ư ớ c t u y ế t Nhi ân cần hỏi thăm Vu ư Túy và Thi n h u Vân, sau đó leo lên trên đùi Hi Bình, reo lên, ba ba, Tuyết Nhi cũng muốn ăn. Hi Bình ông lấy cô bé gấp cho nàng ta một ít thức ăn đoạn hướng La Mỹ Mỹ nói: Đại tiểu thư không có chuyện gì sao mà sáng sớm chạy tới đây có phải là muốn tìm ta huyên náo? La Mỹ Mỹ một mạch đi tới ngồi ở bên cạnh hắn, mạnh miệng: Ta chính là muốn xem ngươi đã chết hay chưa? Hi Bình nuốt xong một ngụm thức ăn, nói: Rất xin lỗi, ta xin long h o a khổ, làm n ả i thác vọng rồi. Tước nhân tới đây cùng ta thân thân nào. Tiểu t u y nhìn qua Hi Bình lại nhìn tới La Mỹ Mỹ, cuối cùng không có nghe Hi Bình nói mà ngồi xuống bên cạnh Thi n h u Vân. La Mỹ Mỹ trên mặt tỏa ra một vẻ thắng lợi, m ỉ m cười đắc ý nói: Đại dâm côn, ngươi muốn câu dẫn t ứ c Nhân nhà ta hả? Còn sớm quá đấy. Có La Mỹ Mỹ ta ở đây gian kế của ngươi đừng hồng hoàn thành. Ta nói cho ngươi biết, t ứ c Nhân là muốn cùng với ta một chỗ gả cho công tử nhà giàu, ngươi cái đồ gian hồ vô lại, đừng tưởng nàng chú ý tới. Hi Bình cười cười, tiếp tục ăn cơm. Ăn xong, Hi Bình nói: Mân Côi, an bài cho các nạn hai chỗ khác nhé, ta không nghĩ đêm nay lại phải ngủ dưới đất nữa đâu. Nói xong chuyển sang ông Tuyết Nhi đặt lên đùi Thi Nhu Vân ân cần nói: Tuyết Nhi, về sau đi cùng với Nhu Vân A Di nhé. g i ả Mân Côi nói: Ngươi muốn đi đâu sao? Hi Bình nói: Đúng vậy. Dứt lời quay ra nhìn La Mỹ Mỹ liền thấy nàng ta toàn thân không được tự nhiên. liền nói ta không có nhìn nàng, ta chỉ nhìn đằng sau lưng nàng thôi. La Mỹ Mỹ vội quay đầu lại nhìn, chẳng thấy có cái gì cả. vừa mới quay đầu lại liền bị dọa một trận. nguyên lai mặt Hi Bình đã sát tới trước mặt, nàng chưa kịp phản ứng, Hi Bình hắn đã hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng của nàng, rồi mới nhẹ nhàng chạy ra ngoài. xa xa còn nghe thấy tiếng hắn nói môi của n ã i rất là thơm a. La Mỹ Mỹ đ ạ m chân muốn chạy theo, nhưng đã chẳng thấy bóng dáng hắn đâu cả. nàng có vẻ không vui quay trở về lớn tiếng tuyên bố ta phải đi rửa mặt.